Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1330-1331 Bách Long Nha Các bạn đang nghe truyện tải chuyện, chuyện Audi.xyz Không gian quanh miệng viết thương nơi tay phải vô hối dao động một Hồi rồi một làn sương vụn vử dì đen mù xuất hiện bao lấy nửa người Bên phải của lão Trên mặt vô hối đầy vẻ đầy đau đớn Dường như đang Chịu một cực hình nào đó. Thần niệm của lão khẽ đồng quái hổ có hai cánh phát ra một tiếng gào. Rú lao sang phía lâm hiên. Lão hòa thượng lại đánh ra một đạo pháp. Quyết vào thiền trượng chỉ thấy trượng ảnh như sơn trùng trùng điệp. Tạo thành một màn sáng út sang đối thủ. Đối mặt hai công kích cường đại, lâm hiên khẽ nhíu mày phất tay áo một. Cái đem cây tử lan tiên của cửa đầu lão tổ bay vút ra. Đi. Hắn chỉ về phía trước cây trường tiên dài ba thước này ló lên phù. Văn rồi hóa thành một con tử giao long. Toàn thân nó phát ra một cỗ lệ. Khí tràn trề ngẩng đầu quấy đuôi đâm bổ vào màn sáng do thiện trưởng. Hình thành. Lập tức thanh âm rầm rầm truyền vào tai. giao long bị hàng trăm trượng hình dáng chúng nhưng không hề sợ hãi vẫn dương nhanh múa vuốt của. đánh về phía bản thể của thiên trưởng rất nhanh hai bảo vật va chạm tạo ra những tiếng rành rành như sấm động quái hổ đã bay tới trước người ba thước nhưng lâm hiên vẫn thản nhiên nâng tay trái lên trong lòng bàn tay lói lên ánh lục quang bích huyễn ủ hỏa đã hiện ra chỉ nghe một tiếng hót thanh thúy truyền vào Tài, như ấu điểu phá vỏ từ trong u hỏa một con tiểu điểu mỏ nhọn móng sắc như có thông linh thân dài chưa đầy một tấc phóng ra quái hổ thấy thế thuận há mồm phát ra một đạo sáng chói loa công tới nhưng tiểu điểu không hề e ngại toàn thân nó tỏa ra một tầng hỏa diễm xanh biếc như một mũi nhọn bắn thẳng qua đạo sáng vào miệng quái hổ Lập tức toàn thân quái hổ giấy lên liệt hỏa hừng hực rồi bị đốt cháy Không còn Thấy thí thần tình vô hối lộ vẻ âm lệ Lúc này cánh tay phải của lão Dài ra tương tự như yêu ma toàn bộ được phủ một lớp vảy màu đỏ tím Năm ngón tay sắc nhọn như năm móc câu Ở khuỷu tay còn mọc ra những Cốt đao sắc nhọn Các hạ là chủ trì vạn Phật Tông mà lại có liên hệ cùng Thượng Cổ Yêu Ma sao Thanh âm trí diễu của Lâm Hiên truyền ra Yêu ma lão nạp chỉ kiêm tu Phật ma mà thôi Sao hơn được thí chủ là Tu yêu già Vô hối cười lạnh đáp lại Lâm Hiên cũng cười nhạt Thân hình ló lên Lần nữa thi triển cẩu Thiên vi bộ đồng thời vỗ vào túi chứ vật tế Ra một đôi song hoàn chói Sáng Lão hòa thượng cũng không chầm chế Tay trái một điểm một cái. Lập tức một đạo hắc quang bay vụt ra. Thì ra là một thanh giới đao. Lâm sư thúc cẩn thận. Bảo vật trong tay đối phương không tầm thường. Lúc này cơ nguyệt như đang đấu với một đôi phu phụ tu tiên giả lệ hồn. Cốc nàng đang chiếm thế thượng phong nên vẫn để ý tới bên này. Đương. nhiên với kinh nghiệm phong phú. Lâm hiên sớm đã nhìn ra thanh giới. Đao này có chỗ bất phàm. Đi. Tay trái hắn nâng lên thanh hỏa kiếm tỏa ra linh quang lập lòe, hóa. Thành một vệt sao băng bắn ra từ trong tay áo. Choang một tiếng. Hai bảo vật chạm nhau giữa không trung chỉ thấy. Thanh quang cùng hắc quang hóa thành hai con ma xà cắn xé nhau bất. Phân thắng phụ. Sắc mặt lão hòa thượng có chút khó coi. Giới đao này chính là dùng. Tiên ngoại chi thiết luyện thành bên trong còn dung hợp xá lời của mấy vị cao tăng bổn môn. Tuy độ sắc nhọn chưa bằng linh bảo nhưng ngoài sư thúc, lão chưa gặp ai tiếp được một kích của nó. Nghĩ vậy lão hòa thượng thầm tức giận trên mặt phát ra lệ khí. Lão đánh ra một đạo pháp quyết nhất thời giới đao tỏa ra máu tanh nồng. đậm. Không ngờ hóa thành hơn 10 đạo tử huyết quang bắn vào thanh, hỏa, bút bút mấy tiếng. Thanh hỏa bị chấn lui nhưng vẻ mặt lâm hiên. Vẫn trấn định vô cùng. Tiểu điểu ré lên một tiếng lao đến lao đến hợp. Với lấy tiên kiếm. Nhất thời bích quang cùng huyết quang lại một lần. Nữa rằng xé nhau. Tốt chiến tốt thắng. Lâm hiên lưu chuyển pháp lực toàn thân đánh ra một đạo pháp quyết cựu thiên minh nguyệt hoàn lói lên linh quang hơn mười băng giao cùng hỏa long bay múa ra hai tay hắn tiếp tục biến ảo không thôi không ngờ đám giao long đều một hóa thành mười hơn nữa uy áp không chút giảm sút lúc này hàng trăm băng giao cùng hỏa long phát ra thanh thế kinh người che khuất một vùng trời khiến sắc mặt vô hối cùng biến hãy xem uy lực của bách long nha hai tay lâm hiên bấm niệm hàng trăm băng dao cùng hỏa long cùng giết gào dương nhanh múa vuốt phi qua vô hối thanh thế cường đại khiến lão hòa thượng quá sợ hãi lực phòng ngự của ngũ sắc phật quang vốn không tầm thường nhưng lúc này lão không chút tin tưởng vội đem chiếc áo cà sa trên người xuất ra Thanh âm phản sướng của Phật môn truyền vào tay tấm ảo cả sa hóa. Thành một màn sáng màu vàng kim bên trong có hàng trăm chữ Phật Pháp. Lực cực kỳ cường đại. Lực phòng của Lão Hòa Thượng vô cùng bá đạo nhưng lâm hiên đối với. Thần thông Bách Long Nha lại tin tưởng mười phần. Cổ thiên minh Nguyệt Hoàn chính là bổn mạng của bảo vật hắn. Khi trước trong đấu Pháp vẫn chưa phát huy ra thực lực cường đại. Muốn luyện pháp bảo cổ thiên minh nguyệt hoàn tới hoàn Mỹ, phát huy. Ra song thuộc tính băng hỏa liên hợp phải có hai loại tài liệu cực hàn. Và trí nhiệt. Năm đó ở cảnh giới ngưng đan kỳ lâm hiên may mắn tìm được nam minh ly. Hỏa, sở dĩ hắn trở mặt cùng vạn Phật Tông cũng chính là vì một viên. Cực phẩm thiên nguyệt thủy tinh là tài liệu cực hàn. Khi tiến sai Nguyên Anh Hậu Kỳ, Lâm Hiên chưa kịp đem cực phẩm thiên. Nguyệt Thủy Tinh dung hợp vào cửa Thiên Minh Nguyệt Hoàn nhưng may là. Còn có Nguyệt Nhi, nàng với hắn tâm ý tương thông, đã ở trong thiên cơ. Phủ tế luyện bổn mạng pháp bảo của hắn thêm một lần. Hiện tại cửa Thiên Minh Nguyệt Hoàn mới phát huy ra uy lực chân chính của nó. Bách Long nha Lâm Hiên tin rằng dù ly hợp kỳ tu tiên giả cũng không dám ngạnh kháng. Nhất kích này. Hiện tại tình thế thiên nhai hải các cấp bách Lâm Hiên. Muốn tốt chiến tốt thắng. Trong nháy mắt băng dao cùng hỏa long đắt lao vào màn sáng do trăm chữ. Phật tạo thành. Đùng một tiếng. Màn sáng như giấy mỏng bị xé thành các tấm vài vụn. Lúc này vô hối vô cùng sợ hãi nhưng muốn trốn đã không kịp trong mắt. Lão ló lên một tia huyết tuyệt. Oành! Lâm Hiên ngẩng đầu sang chỉ thấy huyết vụ đầy trời. Vô hối không hổ là. Nhất môn chi chủ cũng là nhân vật cực kỳ tàn nhẫn. Mắt thấy chạy. Không thoát đã đem thân thể tự bảo chỉ thấy nơi lão đứng hình thành. Một dòng xoáy linh lực đem bách long nha cuốn vào rồi nổ tung. Cũng may đây chỉ là thần thông cờ thiên minh nguyệt hoàn huyễn hóa. Ra bản thể còn đang trong tay lâm hiên nên chỉ bị tổn thất một phần. Pháp lực. Sắc mặt hắn trầm xuống hít vào một hơi, một vùng lam quang. Hiện ra tại đáy mắt. Yêu phượng thần mục. Đây là một bí thuật huyền diệu trong phượng vũ cờ thiên quyết có thể. Tăng mạnh thị lực thi thi triển nghe nói tu luyện đến cực hạn có thể. Khám phá được hầu hết huyến thuật thế gian. Đương nhiên cảnh giới ấy Lâm Hiên vẫn còn kém xa có điều lúc này một. Vùng kim quang như ẩn như hiện bị hắn thu vào mi mắt. Lâm Hiên dối tay một cái, một đoàn thành quang như xé hư không bắn. Tới vào huyết vụ. Chỉ thấy tiếng kinh hô truyền vào tai. Hai nguyên anh cao hơn tất, mặt. May sống hệt vô hối chật vật ngã ra giữa không trung. Nguyên Anh bên, trái có da thịt màu vàng kim nhạt còn bên phải thì đen thui như mực. Quả nhiên là song Nguyên Anh tu tiên giả, không trách pháp lực thâm. Hậu đến như vậy, Lâm Hiên gật đầu thân hình khẽ nhúc nhích biến mất tại chỗ gần như. Cùng lúc đã hiện ra chắn trước hai Nguyên Anh, chỉ thấy không khí trên. Đỉnh đầu Nguyên Anh lập tức dao động như sóng nước rồi một đại thổ màu. Xanh hiện ra tóm chặt bọn chúng Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai nguyên anh đều hiện ra vẻ oán Độc Thân là chủ trì vạn Phật Tông rơi vào trong tay đối phương Khẳng định sống không bằng chết So với chịu đủ mọi tra tấn chi bằng hồn phi phách tán còn hơn Mắt Thấy hai nguyên anh cao gần tất đang bành chứng lên thì thanh âm cười Lạnh của lâm hiên truyền ra còn muốn tự bảo sao? Quá ngây thơ. Đại thủ màu xanh lóe lên, hai cây kim châm xuất hiện đâm thẳng vào. Bạch hội huyết của hai nguyên anh. Hai tên này chỉ cảm thấy đầu váng hoa mắt, thần thức vô lực, lại bị vô số đạo pháp quyết đánh tới khiến pháp lực toàn thân bị phong ấn, chỉ còn hai con mắt có thể chuyển động, đáng tiếc ánh mắt không thể giết. Người Lâm Hiên lấy ra một cái hộp ngọc, đem song anh nhét vào bên trong. trụ trì vạn Phật tôn thân phận tôn sùng, không chừng còn có chỗ hữu dụng. Vô hối ngã xuống khiến chiến cuộc nơi đây đảo chiều. Mấy nữ tu nguyên. Anh Kỳ Thiên Nhai Hải Các vui mừng khôn xiết đồng thời sĩ khí tăng. Cao, A, một tiếng kêu thảm truyền ra, một lão giả mặt đen nguyên anh Trung Kỳ. Đang đấu pháp với cơ nguyệt như bị một đạo kiếm khí xuyên qua thủ cấp. Ngã xuống. Mắt thấy bạn lứ chết thảm, lão phụ còn lại mặt mũi trắng bịch xoay. Người muốn đào thoát nhưng ánh mắt cơ nguyệt như lói lên một tia diễu, cợt. Chỉ thấy hai tay nàng bấm niệm pháp quyết từ trên chiếc lược ngà voi. Bắn ra vô số điểm hàn quang pháp bảo phi châm về đối thủ, lão phụ. Không kịp la lên toàn thân đã bị thủng lỗ chỗ như cây sàng. Về phần các lão quái khác kết cuộc cúng không hơn. Nếu không phải chết. Trong tay nữ tử thiên nhai hải cắt thì cũng bị lâm hiên tiêu diệt. Thời gian không đến một bữa cơm tất cả địch nhân của thiên nhai hải. Cắt ở đây đều hồn quy địa phủ. Đa tạ sư thúc tương trợ đại an đại đức này bổn phái khắc cốt ghi tâm. Cơ nguyệt như khom người thi lễ mà trên mặt chúng nữ cũng đầy vẻ. Cung kính. Được rồi, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Lâm Hiên khoát. Tay áo hiện tại tình thế tổng đài như thế nào? Điều này. Trên doanh châu đảo đang rất hỗn loạn. Các truyền âm phù Phát ra đều bị đối phương phá hủy, nên vãn bối cũng không biết tình. Hình những nơi khác. Lâm Hiên nhẹ gật đầu khi tới tổng đà thiên nhai hải các hắn đã không. Ít lần xuất thủ cứu ngưng đan kỳ đệ tử. Thông qua sư hồn thuật hắn. Biết vạn Phật tôn cùng lệ hồn tốc có ba ly hợp kỳ lão quái vật. Tỷ tỷ. Thực lực tuy không kém nhưng đơn thân chỉ e khó chống lại. Thấy sắc mặt Lâm Hiên lo lắng cơ nguyệt như thầm hít một hơi lạnh mà. Đám nữ tử thì tâm như hến. Hào khí nhất thời ngưng trễ thì đúng lúc này một đạo hỏa long hiện ra. Trong tầm mắt, lâm hiên kinh ngạc bắt lấy truyền âm phù rồi đem thần. Thức chìm vào trong. Một lát sau hắn ngẩng đầu vẻ mặt trở nên âm tình. Bất định. Sư thúc xảy ra chuyện gì? Cơ nguyệt như cẩn thận hỏi. Lâm hiên im. Lặng phất tay một cái đem truyền âm phù giao lại cho nàng là truyền âm phù do Tô sư tỷ phát tới. Trấn Ma Tháp đang bị ly hợp. Lão quái vây công. Trấn Ma Tháp chẳng lẽ nơi đó giam giữ quái vật gì sao? Không phải, sư thúc, nơi đó có nhãn trận của Cửu Cung tu du kiếm, trận mỗi khi nhãn trận bị công phá thì bổn môn xem như đã chiến bại cơ nguyệt như đầy vẻ hoảng loạn ánh mắt nhìn lâm hiên tràn đầy vẻ cầu khẩn hiện tại đối đầu được với ly hợp kỳ lão quái vật cũng chỉ có hắn mau cho ta địa đồ doanh châu đảo ta sẽ đi chấn ma tháp đa tạ sư thúc trên mặt cơ nguyệt như hiện đầy vẻ mừng rỡ dưới tay vỗ tại bên hông lấy ra một cái ngọc giản còn trống nàng đem thần thức chìm vào bên trong Sau mấy nhịp hô hấp thì cung kính của đưa qua. Lâm Hiên dùng thần thức quét qua ngọc giản. Sau đó toàn thân nổi thanh. Quang bay vút đi. Cùng lúc đó cách chừng ngàn rẳm. Nơi đây là một vùng đất hoang vu. Phóng tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy đá vụn cỏ vàng héo ú. Xa xa là một. Tòa bảo tháp cô Linh đứng sừng sững Linh khí quanh đây vô cùng mỏng manh. Không ai nghĩ rằng nhãn trận cửu, cung tu du kiếm trận lại chính ở nơi này. Khi trước là do tông chủ tô, giáng thiên đích thân thủ về cùng tám nguyên anh kỳ trưởng lão hơn. Nữa cấm chế chung quanh trùng điệp cơ hồ một con kiến cũng không thể chui lọt. Nhưng một khắc trước năm nguyên anh kỳ trưởng lão đã ngã xuống chỉ. Còn tô giáng thiên cùng ba người khác đau khổ chống trả Cũng may lưu. Oanh sư muội kịp tới viện thủ nhưng tình cảnh cũng vô cùng gian nan. Hai ly hợp kỳ tu tiên giả thật vô cùng đáng sợ. Chỉ nghe tiếng cười. Khanh khách yêu kiều truyền vào tay. Đối mặt với tô ráng thiên là. Một thiếu nữ khá xinh đẹp trên người linh áp phát ra khiến người hoảng sợ. Xa hạt tiên tử tu tiên giả chết trong tay à vô số kể tính tình bạo. Ngược đến cực điểm kẻ vô tội cũng không tha. Lúc này xà hạt tiên tử còn chưa xuất ra pháp bảo à giống như là đang. Chơi trò mèo vờn chuột nhưng thân thể ngọc ngà của tô giáng thiên đã. Bị thương nhiều chỗ. Bộ cung trang như tuyết đã chuyển sang màu huyết. Hồng diễm lệ. Có điều tình cảnh nàng còn tốt hơn lưu oanh. Hiện tại sư muội đang đối. Mặt một quái vật cương thi. Toàn thân thanh nguyên thi vương được một. tầng âm khí bao phủ. Mỗi cái giơ tay nhất chân đều có uy lực cực lớn. Vừa rồi các nàng phát ra truyền âm phù cầu cứu chỉ là hy vọng cuối. Cùng nhưng mà đối phương cũng không thèm chặn lại. Tiếng kêu thảm truyền vào tai, lại có sư mùi vẫn lạc. Ngắn ngồi mấy. Khắc chỉ còn lại nàng cùng lưu oanh. Chẳng lẽ mình cũng chết ở chỗ này. Ý nghĩ này chưa chuyển thì nàng. Không thể đồng thân. Không khí chung quanh dường như biến thành gông. xiềng đem toàn thân nàng khóa lại. Đường đường là nguyên anh hậu kỳ mà. Lúc này cũng không còn sức hoàn thủ. Ha <cười> ha. Lấy thân tôn chủ của thiên nhai hải cắt làm mồi cho linh. Trung của bổn cung thì thật tốt.